Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fm91 MH của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 40 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dương. Thì được biết, nữ lang áo lục biết Trừng Quang dụ cho cô ta động thủ để y nghiên cứu gia số võ công, nên cô ta đổi qua cách đánh bừa bãi không theo chương pháp nào cả. Quả nhiên Trừng Quang sẽ một hồi không nhận ra được chiêu thích nào, đầu óc rối loạn, tâm trí quảng sợ, ngã lăn ra đất. Thế nhưng Y Thị lo lắng lão Tăng và Vi Tiểu Bảo giả thua để an bài độc kế, cô ta liền co chân, vọt thẳng ra ngoài phòng. Mấy hôm sau, Chùa Thế Lâm đón một đoàn khách mười mấy người, do ba vị phương tử Mông Cổ, các Nhĩ Đan, Đại Lạc Ma Tây Tạng, Phương Tề và Mã Tổng Binh là người dưới trướng Bình Tây Vương ở Vân Nam dẫn đầu. Hối thông phương trưởng cho gọi Vi Tiểu Bảo và Trừng Quang đến Đại Hùng Bảo Điện để cùng tiếp kiếm đoàn khách. Nguyên là do nữ lan Áo Lam nhờ họ đến chùa, hỏi tung tích của sư mùi Áo Lục hôm xưa bị trường quang và vi tiểu bảo điểm huyệt và bắt giữ trong chùa. Cô ta cải trang làm hán tử, kể ra các hành động của vi tiểu bảo treo gẹo sư tỷ muội của cô ta. Nhưng Dương Dật Chi cũng có mặt trong đám khách đó. Trước đây, y hộ vệ Ngô ứng Hùng đến Bắc Kinh, lần này theo mã tổng binh đi Hà Nam. Y mừng rỡ nhận ra vi tiểu bảo và nói cho mọi người rõ người này chính là Quế Công Công đã giết chết tên đại dân thần Ngao Bái, đồng thời cứu được nỗi oan của một vương gia trước hoàng thượng. Ân đức cao cả ấy đến nay vẫn chưa báo đáp được. Đến đó thì đoàn khách kia xin thứ lỗi và chào ra về ngay. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. À... Bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, mười mấy người cưỡi ngựa phóng mau tới. Khi gần tới nơi, thấy họ đều mặc quần áo ngự tiền thị dệ. Tất cả có 16 người. Chưa tới trước chùa, tất cả đều xuống ngựa, xếp hàng nghiêm trang tiếng vào. Hai người đi trước là Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền. Vừa thấy Di Tiểu Bảo, Trương Khang Niên đã vui mừng kêu lớn. Đô, đô, đô đại nhân, lão nhân dao khỏe chứ. Y Dũng định gọi là Đô Thống Đại Nhân, nhưng thấy Di Tiểu Bảo mặc áo cà sa, nên gọi hầm hồ cho xong. 16 người đều lại phục xuống đất. Di Tiểu Bảo cảm mừng nói. À, các dị đi chạy đi. À, tất phải đa lễ. Người ta vẫn nhớ tới các dị. Bọn các dị đang thấy 16 người này đều là ngự tiền thị dệ phẩm cấp khá cao, mà cung kính đối với Di Tiểu Bảo như vậy đều nghĩ. Tên Tiểu Hòa Thượng này quả là có lai lịch. Theo quan chế nhà Thanh, tổng binh là quan chánh nhị phẩm, Thị vệ hẳn nhất là chánh tan phẩm Thị vệ hẳn hai là chánh tứ phẩm Bọn Trương Khang Niên tuy quan hàm thấp hơn Tổng Binh Nhưng họ là thị vệ của Hoàng Đế Nên coi võ quan ở tỉnh ngoài không ra gì Chỉ hơi gật đầu chào mã Tổng Binh Rồi quay qua cung kính chào Di Tiểu Bảo Các nghĩ đang thấy bọn ngự tiền thị vệ hết sức tân bốc Di Tiểu Bảo Còn chẳng coi người khác vào đâu thì trong lòng tức giận Đoàn người chắp tay từ biệt hối thông phương trượng rồi đi xuống núi. Di Tiểu Bảo mời bọn thị dệ vào chùa. Trương Khang Niên đi sánh dài dế y, nói nhỏ. Hoàng thượng có mật chỉ. Di Tiểu Bảo gật đầu. vào tới Đại Hùng Bảo Điện, Trương Khang Niên lấy Thánh Chỉ ra đọc. Thánh Chỉ là một bài văn nói Hoàng đế ban cho Thiếu Lâm 5.000 lượng bạc để kiến thiết tăng phòng, trùng tu Phật tượng. Còn phong cho di Tiểu Bảo pháp hiệu Phụ Quốc Phụng Thánh Thiền Sư, hối thông và di Tiểu Bảo khấu đầu bái tạ. Trường Khang Niên nói, Hoàng thượng ngơ cần dặn Phụ Quốc Phụng Thánh Thiền Sư lập tức khởi hành lên núi ngũ đài ngay, không được chậm trễ. Việc này dốn Duy Tiểu Bảo đã dự liệu trước nên cúi đầu đáp. Nô tài tổng chỉ. Sau khi uống trà, di Tiểu Bảo mời hai người Trương Triệu tới phòng mình trò chuyện. Trường Khang Niên Lấy trong bọc ra một đạo mật chỉ Hai tay đưa lên nói Đây là mật chỉ riêng của Hoàng thượng Di Tử Bảo quỳ xuống khấu đầu tiếp chỉ Thấy niêm phong cẩn mật, nghĩ thầm Không hiểu Hoàng thượng căn dặn điều gì Trên thánh chỉ chỉ viết những chữ mà mình không đọc được Nó nhận ra mình mình không biết đó Đó là mật chỉ thì không thể để bọn trương triệu biết Chắc phải đi thỉnh giáo phương trưởng sư huynh Nhất định ý không dám tiết lộ chuyện cơ mật y cầm mực chỉ tới thiền phòng của Hối Thông nói: à, Phương Trượng sư huynh, hoàng thượng cho tiểu đệ một đạo mực, xin Phương Trượng sư huynh chỉ điểm cho." Y mở phong mực chỉ ra, thấy bên trong là một tập thủ quyền gồm bốn bức quả. Trên bức thứ nhất là năm ngọn núi, y tiểu bảo nhận ra đó là núi Ngũ Đài, phía bắc đỉnh Năm Đài vẽ một ngôi chùa, trên dứt ba chữ Thanh Lương tự. Y đã ở chùa Thanh Lương nhiều ngày đã quen nhìn ba chữ này, nhưng nếu viết ở nơi khác thì ý sẽ nhận không ra. Niết trên chùa thì thân thiết như gặp người quen. Bức thứ hai, dễ một tiểu hòa thượng đang đi vào chùa, trên cổng chùa cũng viết ba chữ Thanh Lương Tự, một đám tăng lữ đi theo sau. Trên đầu chúng tăng viết năm chữ Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng. Ba chữ trước Di Tiểu Bảo cũng nhận ra, còn hai chữ Hòa Thượng tuy không biết nhưng cũng đoán được. Bước thứ ba, vẽ tòa đại hùng bảo điện, một tiểu hòa thượng ngồi ở giữa, mặt mũi giống hệt di tiểu bảo đang cười rạng rỡ, nhưng mặt cà sa màu đỏ rực, mặt pháp y phương trượng, bên cạnh có rất nhiều tăng nhân đứng hầu. Di tiểu bảo nhìn tiểu hòa thượng trong bức quà giống hệt mình, càng nhìn càng khoái trá, bỗng bật cười lên. bức thứ tư, vẽ tiểu hòa thượng quỳ dưới đất, phục thị một nhà sư đứng tuổi. Nhà sư này tướng Mạo thanh nhã, gầy gò. Chính là hoàng đế thuận trị đã xuất gia với pháp danh hành si Ngoài bốn bức quả ra Trong mật chỉ không có dân tự nào khác Dũng Khang Hy đã biết Di tiểu Bảo chữ nghĩa không có bao nhiêu Nên vẽ tranh để hạ chỉ Bốn bức tranh này nói rõ là Di tiểu Bảo phải lên làm trụ trì chùa Thanh Lương Hầu hạ lão quàng gia Ban đầu Di tiểu Bảo cảm thấy thích thú Rồi lập tức mất hết dễ quan hỷ, than thở Làm tiểu hòa thượng đã chán lắm rồi. Bây giờ lại đi làm lão hòa thượng thì thiệt là chán hơn nữa. Thối thông mỉm cười nói. Chúc mừng sư đệ được hoàng thượng phái lên làm chủ trị chùa Thanh Lương. Thanh Lương vốn là một ngôi chùa trang nghiêm. Xây dựng từ đời hiếu dân đế nhà Bắc Ngụy sớm hơn cả trụ Thiếu Lâm, sư Để làm trụ trì một chùa lớn sẽ mở rộng Phật pháp phổ chúng sinh, khiến phạn giáo thêm cường Di tiểu bảo lắc đầu, rầu rĩ nói: "Ừ, trụ trì này á làm không có xong rồi, nhất định sẽ gây chuyện hộ đồ nữa, cái cười cho thiên hạ thôi." Trong thanh chỉ có vẽ rõ là sư đệ phải dẫn một số tăng lữ ban tự cùng lên chùa Thanh Lương, vậy sư đệ cứ tự ý chọn lựa, họ đều là hạng giáng bối lại quen biết sư đệ, ấp sẽ hết lòng giúp đỡ, quy cùng để điều gì đáng ngại xảy ra, sư đệ tâm mà đi. Vì tiểu Bảo ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên tỉnh ngộ, thì tiểu hoàng đế suy nghĩ chu đáo, bố trí tinh vi. Ngay từ lúc mình lên chùa Thiếu Lâm xuất gia đã sắp xếp luôn việc hôm nay. Hoàng đế để mình ở chùa Thiếu Lâm hơn nửa năm, làm quen với tăng chúng, để chọn lựa tăng nữ hợp ý đưa lên chùa Thanh Lương. Lão hoàng gia đã xuất gia quyết không muốn để thị vệ hoặc giáp quang bảo vệ, không biết chừng người bỏ đi thì biết đâu mà tìm. Hơn nữa, công của tăng chúng chùa Thiếu Lâm cao cường, được mình dẫn đi bảo vệ hoàng đế thì còn yên ổn hơn bọn thị vệ giáp quang rất nhiều. Hơn nữa việc này cực kỳ bí mật, nếu hoàng đế cử thị vệ giáp quang đi bảo vệ một vị hòa thượng ở núi Ngũ Đài thì không tránh khỏi đồn đại ầm ĩ, làm cả thiên hạ đều biết. Trong bọn thị vệ Ấc có kẻ biết lão Hoàng gia Còn cử một hòa thượng chùa Thiếu Lâm đi làm trụ trì chùa Thanh Lương Là một dịch bình thường ngay Trừng Quang trụ trì chùa Thanh Lương trước đây Cũng giống là một trong thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm Lại nghĩ Giả sử ngay từ đầu tiêu hoàng đế đã phái mình xuất gia chùa Thanh Lương Thì sẽ không khỏi gây cho người ta chú ý Khi cho mình lên chùa Thiếu Lâm trước Rồi chuyển mình qua chùa Thanh Lương Thì sẽ không ai nghi ngờ nữa Nghĩ tới đây Y lại càng khâm phục cách bố trí của Khang Hy cực kỳ chu đáo. Di Tiểu Bảo quay về thiền phòng, lấy một tập ngân phiếu 6.000 lượng bạc, đưa Trương Khang Niên thưởng cho bọn thị vệ Hai người Trương Triệu đều không ngờ Di Tiểu Bảo đã làm quà thượng mà còn khảng khái như vậy. Tiền vô cổ tăng, hậu vô lai tăng. Trương Khang Niên hạ giọng nói. Di Đại Nhân, Hoàng thượng phái Đại Nhân làm việc trọng đại, thì bọn Tiểu Nhân không dám hỏi tới còn đại nhân có sai là phá việc gì xin cứ truyền dạy, làm gì cho đại nhân cũng là làm gì cho hoàng thượng, bọn tiểu nhân xin hết lòng hết sức." Tiểu Tề Hiền cũng nói theo. nếu gì đại nhân ăn cần làm việc mà nhất thời chưa tiện, hoặc cháp bọn tiểu nhân có thể đem hết sức mọn giúp đỡ, ví dụ như ví dụ như là nói với đại nhân cần lấy bí kiếp võ công của chùa thiếu lâm thì bọn tiểu nhân sẽ phóng quả thuốc chùa, gây ra cảnh quy náo đại loạn Đến chi đại nhân tự cơ hạ thú." Trương Khang Niên cười hề hề nói khẽ. <cười> Đúng vậy, đó gọi là đục nước béo cò, dùng gió vẽ măng với tiểu bảo sửng sốt, liền hiểu ra À, phải rồi, nhất định họ đoán hoàng thượng phái mình tới làm quà thượng ở chủ tứ Lâm Số cuộc có dùng ý gì? Trong mực chỉ đưa tới lần này lại nói gì? Họ biết hoàng thượng hiếu võ phái mình tới chủ tứ Lâm xuất gia Dĩ nhiên là để cướp biết kết cho công ý nghĩ vậy, liền mỉm cười đáp Hãy diện tâm, cái đó ta lấy được rồi Bọn Trương Khang Niên cảm mừng Không lưng thỉnh an rồi nói Hoàng thượng học phúc can trời như Đại Nhân lại tinh minh lão luyện Chúc mừng Di Đại Nhân lập công to nha Có cần bọn tiểu nhân đem ra không Nếu Hoàng thượng trong chùa ngờ giật Di Đại Nhân cứ cởi áo cho họ lục xoát Ê, cái đó không cần Các người về tâu với Hoàng thượng rằng Nô tài Di Tiểu Bảo đã kính cẩn phân chỉ Bao nhiêu quả độ đã ghi nhớ Cố hết sức làm việc Xin Hoàng thượng nghiêng lòng Dạ, dạ, dạ Triệu Tây Hiền nghỉ một lát, đã dễ hiểu được nội dụ, liền nói. Thì ra các bí kiếp võ công đều vẽ thành đồ phổ mà Di Đại Nhân xem đã thuộc hết. Trương Khang Niên cũng dường như hiểu ra, ca ngợi. Nếu thế càng hay, nếu trộm sắc bí mật đưa ra thì hòa thượng trong chùa ác sẽ phát giác. Rốt cuộc, rốt cuộc không bằng học thuộc, quỷ thần cũng phải chịu. May nhờ Di Đại Nhân được trời phú cho trí tuệ hơn người. Chứ những bọn tiểu nhân thì có được xem cũng không nhớ được. Duy Tiểu Bảo thấy hai người đều hiểu lầm là mình ghi nhớ đồ phổ võ công của chùa Thiếu Lâm, thầm buồn cười nói. Trường Quỳnh bất tất phải quá kiêm tốn nếu Trường Quỳnh ở trong chùa lấy xem, một hai ngày chưa nhớ thì vài tháng sau cũng nhớ được thôi hà. Ha. Hai người đồng thanh khen phải, nghĩ thầm. <cười> trong chùa hơn nửa năm nhất định đã thuộc được nhiều võ công đồ phổ của chùa Thiếu Lâm rồi. Hai người cáo từ ra về, di Tiểu Bảo bỗng nhớ ra một chuyện, dội hỏi giờ lại gặp một đám người ngoại sơn môn, hai vị có biết lai lịch của họ không? À, à dạ không biết ạ. Hai vị mau mau đi điều tra xem. Bọn người này tới chùa Thiếu Lâm thái độ mờ ám, xem ra còn muốn đánh cắp bí mật võ công của bản tự, nhất là tên tổng binh chẳng biết là bộ hạ của ai. Y đã làm mệnh quan của triều đình, sao còn âm mưu phá hoại đại sự của hoàng thương? Thật là bọn đại nghịch vô đạo, âm mưu phản. Hai vị điều tra ra được tội phạm, hẳn là một đại công đó. Vụ <cười> này dễ lắm. Bọn họ mới xuống núi chưa đi xa nhất định đuổi kịp, làm cái chức tổng binh á, thì chỉ cần điều tra tên họ là ra hết. Nguyên Di tiểu Bảo biết rõ mã tổng binh là bộ hạ của Ngô Tâm Quế, nhưng y cố ý du hảm, giả giờ không biết lai lịch của y. Cho bọn ngự tiền thị vệ mở cuộc điều tra về bẩm với Hoàng Thượng, như vậy sẽ hay hơn là chính y du hảm. Di tiểu Bảo lại nói, Trong bọn người đó có một thiếu nữ cãi trang làm đàn ông. Họ muốn tìm một thiếu nữ rất xinh đẹp khoảng 16-17 tuổi. Hai thiếu nữ này dính líu rất sâu vào vụ phản ngành trầy. Các dị hãy tìm cách điều tra cho rõ ngộ nguồn. Hai thiếu nữ ấy họ tên là gì, lại lệnh xuất thân ra sao? Hai dị điều tra xong, gửi thương kính cho ta biết nha. Đây dĩ nhiên là đi tiểu bảo mượn dịch công để mưu lợi riêng. Y phái thì về của hoàng đế đi tìm tung tích ý trung nhân của mình. Bọn thị dệ tham tiền thưởng nhất định sẽ làm tới nơi tới trốn. Khi bọn ngữ tiền thị vệ muốn điều tra vụ án nào thì quan chiên dăng dõi khắp thiên hạ đều phải dâng lời sai khiến. Với việc truy xét nhanh như gió thì muốn điều tra việc gì cũng dễ tìm ra manh mối. Hai người trương triệu dỗ ngực bảo đảm nhất định điều tra cho rõ trắng đen để đền ơn chi đại nhân đã nâng đỡ ban thưởng. bọn thi cáo từ ra về rồi, Di tiểu bảo tới báo cho Phương trưởng biết, quan thượng đã ra lệnh cho y, ngày mai phải lên đường tới chùa Thanh Lương. Hối thông Phương trưởng nói: "Được nên như vậy, sư đệ thông minh trí tuệ, giác ngộ thiền lý, Tức là gặp đạo chưa được bao lâu đã phải chia tay, chưa được cùng dỗi mãi nhiều, tham ngộ chính pháp, ta cơ duyên đã hết ở đây. Không biết sư đệ để lấy bao nhiêu tăng chúng đi theo." từng quan Sư Điệt à, Thủ tọa Bác Nhã Đường là người để cần 18 vị Sư Điệt của Hán đường cũng rất cần thiết Ngoài ra còn lựa thêm hơn 10 tăng nữ Tổng cộng 36 người Hối thông không nói gì khác Gọi 36 nhà sư thiếu lâm tới Nói Hối Minh Thiền Sư phải lên trụ trì Chùa Thanh Lương ở núi Ngũ Đài Dặn họ đi cùng Phải hết lòng bảo vệ Nghe lời Hối Minh Thiền Sư sai phái Không được trái lời Sáng sớm hôm sau Di Tử Bảo dẫn 36 nhà sư cáo từ phương trượng lên đường, xuống tới dưới núi, y một mình tới thăm sông Nhi. Sông Nhi chia tay với Di Tử Bảo đã hơn nửa năm vào ở nhà dân. Bây giờ được trùng phùng, kinh ngạc vui mừng xen lẫn. Tuy nàng đã được Trương Khang Niên báo tin chủ nhân xuất gia ở chùa Thiếu Lâm, đã khóc không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc ấy chính mắt thấy y đầu tóc cạo trọc, mặc áo cà sa, vẫn không nhịn được lại bật khóc. Di Tiểu Bảo cười nói, Sông Nhi ngoan, sao lại khóc vậy? Hay là ngươi trách ta lâu nay không tới thăm?" "Không, không phải, ngươi tướng công đã xuất gia." Di Tiểu Bảo cầm tay phải nàng, đưa lên hôn nhẹ rồi cười nói, <cười> đầu ngốc, tướng công làm hòa thượng chỉ là giả thôi." Song Nhi vừa mừng vừa thẹn, đỏ bừng cả mặt. Di Tiểu Bảo nhìn kỹ, thấy nàng vẻ mặt tiều tụy, đi rất nhiều người cao hơn một ít, càng thanh tú thước tha, mỉm cười hỏi: "Sao kệ thế này, có phải luôn luôn nghĩ tới ta không?" Song Nhi đỏ mặt, định lắc đầu nhưng lại từ từ cúi đầu. Di Tiểu Bảo liền nói: "Được rồi, người mau thay đổi nam trang đi theo ta." Song Nhi cảm mừng không hỏi gì nữa, đi thay quần áo đàn ông lại đóng giả tiểu thư đồng. Đoàn người đi đường không có gì đáng nói, chẳng bao lâu thì tới núi Ngũ Đài, dự định lên núi đã thấy bốn vị tăng nhân tới đó. Nhà sư già đi trước, chắp tay hỏi: "Các vị sư phụ từ chùa Thiếu Lâm tới phải không?" Di Tiểu Bảo gật đầu, nhà sư già nói: "Có lẽ gì này là Hối Minh Thiền sư?" Di Tiểu Bảo lại gật đầu, bốn nhà sư liền lễ phục xuống nói: "Được tin Thiền sư tới trụ trì chùa Thanh Lương, chúng tăng khôn xiết vui mừng đã xuống núi chờ nhiều ngày rồi." Từ khi trường Quang về chùa Thiếu Lâm thì chùa Thanh Lương do lão tăng Pháp Thắng trụ trì, Khang Huy đã phái người ban mật chỉ cho Pháp Thắng, Sai Y đi làm trụ trì chùa từ dân ở Trường An, đang chờ sư chùa Thiếu Lâm tới để bàn giao. Chùa từ dân ở Trường An lớn hơn chùa Thanh Lương nhiều, Pháp Thắng vô cùng mừng rỡ, Phái bốn nhà sư này xuống núi ngũ đài đón tiếp. Di tiểu bảo tới chùa Thanh Lương, Bàn giao với hòa thượng Pháp Thắng, Chúng Tăng đều tới bái kiến, Ba nhà sư Ngọc Lâm, Hành Si và Hành Điên không tới được, chỉ do Ngọc Lâm viết sớ đưa tới ý kiến tân trụ trì. Hôm sau Pháp Thắng xuống núi, đi về phía tây tới trường An. Di Tiểu Bảo trở thành chủ nhân chùa Thanh Lương, may là các quy tắc lễ tiết đều có bọn trường quang thường xuyên chỉ dẫn, y cũng theo đó mà làm, không có gì sai sót. Hôm trước Di Tiểu Bảo và Song Nhi ở chùa Thanh Lương đã đánh đuổi địch nhân xâm phạm, cứu mạng quần tăng, nên họ còn nhớ mặt. Lúc này thấy y bỗng nhiên cắt tóc xuất gia lại tới làm trụ trì chùa Thanh Lương, ai cũng ngạc nhiên. Nhưng y có ơn với bản tự, nên các sư đều cảm phục. Di tử bảo bố trí sông nhi ở trong một gian nhà nhỏ ngoài chùa, để tiện gọi là tới ngay. Tới làm trụ trì chùa Thanh Lương, thì đại sự đầu tiên là phải bảo vệ lão hoàng gia được chu toàn. Y hỏi sư chấp sự, biết ba nhà sư Ngọc Lâm, Hành Si và Hành Điên, Dẫn ở chùa nhỏ sau núi cũng không tới quấyầy bàn bạc với trường tâm đại sư sôngxo dựng ở bốn phía đông Tây Nam Bắc cách chùa nhỏ khoảng nửa dặm 4 gian nhà tranh phải tấm nhà sư thiếuu Lâm thay phiên trực ở đó mọi việc đâu vào đó xong y chỉ mong Trương Khang niên và Triệ tề hiền gửi thư tới để biết tên họ lai lịch của nữ làng áo lục nhưng qua mấy tháng vẫn bật vô âm tín Lúc buồn bã lại chiếc giải chiêu thức với Trường Quang, coi lão hòa thượng là nữ thí chủ kia, thỉnh thoảng lại tới phòng nhỏ của sông Nhi, cười cười nói nói, sờ mỏ tay nàng. Có lúc nghĩ, mình đã uống báo thai dịch cân hoàng của Hồng Giáo Chủ, nếu trong một năm không đưa một bộ kinh thư tới đảo Thần Long, thì độc tính sẽ phát tác, không phải chuyện chơi, tính ra cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi. Nếu mình biến thành vừa già vừa ngốc như Trường Quang Sư Điệt, thì người vợ áo lục của mình vừa nhìn thấy, thì gọi mình là đáo qua thưa mồm mép chân tuột lại cắt một mảnh vải lục trên quần áo của nàng mây mũ cho binh đội thì quả là tệ hại mà. Mục Phong y rảnh rỗi vô vị liền đi quẩn quanh khắp núi Ngũ Đài, trong lòng chỉ nghĩ tới nữ lang áo lục, đi tới cạnh một dòng suối. Thấy một cây dương phất phơ trước gió, nghĩ thầm. Nếu cây liễu này là người vợ áo lục của mình thì lão tử sẽ không khách sáo sấn tới ôm luôn. Nàng nhất định không chịu, sẽ ra chiều thiên nham trạng tú của phái công lôn. Kế đó đánh mình mấy trưởng. Như vậy cũng chẳng có gì mình ra chiều duyên môn thác bác ngang quá giải. Trần quan Sư Điệt nói chiều này là phải sử dụng tới mức nhất vật nặng như là vật nhẹ mới đúng nhóc phong phạm võ công danh môn chính phái. Lão tử thì nhất giật nhẹ như giật nhẹ Nhất giật nặng như giật nặng <cười> Cái con bà nó cái gì danh môn bàn môn Chính phái tạ phái Kế đó là sẽ ra chiêu trí Châu tẻ Tay trái nắm tay trái nàng Tay phải nắm tay phải nàng thiết là chặt Lúc ấy thì dù chặt đâu Mình cũng không có buông tay ra đâu Y tới chỗ cao hứng Tay liền ra chiêu Dù dù hai tiếng Mỗi tay nắm chặt một cành liễu Đem hết sức từ khi còn bố mẹ ra nắm chặt giật nghe người nói ồn ồn. "Vừa xem tiểu hòa thượng kì phát điên rồi Di Tiểu giật mình, ngẩng lên nhìn thì thấy ba tên lạc ma áo đỏ đang chỉ trỏ vào y cười nói. Di Tiểu đỏ mặt, nhất thời cho rằng họ đã nhìn rõ tâm sự của y. Đường đường là đại phu trưởng chùa Thanh Lâm mà lượm mò tới chỗ núi vắng, định bắt một thiếu nữ xinh đẹp, thật quá mất mặt, liền quay đầu bỏ đi. Qua một đoạn đường núi, Là gặp mấy tên Lạc Ma đi tới trước mặt. Trên núi Ngũ Đài có rất nhiều chùa Lạc Ma, Nên Di Tiểu Bảo cũng không để ý. Vì có việc mới rồi, Nên không muốn đối diện với bọn Lạc Ma. Quay đi làm như đang ngắm cảnh, Để mặt bọn Lạc Ma đi lướt qua sau lưng. Chỉ nghe một tên Lạc Ma nói. Bề trên đã có pháp chỉ, Bắt chúng ta bất luận thế nào Cũng phải lên tới núi Ngũ Đài trước giờ ngọt hôm nay. Đúng là gấp như lửa cháy, Nhưng lên tới núi... Chẳng có gì đáng chơi cả Không phải trò đùa sao Một tên lạc ma khác nói Bề trên sắp xếp như vậy không có lý do Người không nở bỏ tiểu cô nương Phủ đại đồng phải không Vì tiểu bảo nghe thấy cũng không để ý Mà còn lại có hảo cảm với họ Nghĩ thầm Mấy cái tên lạc ma này uống rượu chơi gái Không giả làm ra dễ đứng đắn Lão tử mà phải xuất gia thiệt á, Thì thà làm lạc ma chứ không làm quà thư Về tới chùa Thanh Lương Đã thấy Trường Thông đang chờ ở cổng Vừa thấy y, lập tức bước tới đón, hạ giọng nói. Sư thúc, ta thấy tình hình có chuyện không hay. Di Tử Bảo thấy mặt y có vẻ nghiêm trọng, dội hỏi. Có chuyện gì? Trần Thông dậy tay rồi cùng y leo lên bậc đá, tới đỉnh núi nhỏ cạnh chùa. Di tiểu Bảo vừa đưa mắt nhìn, chỉ thấy ở phía nam có vô số chấm vàng. Trong chú nhìn kỹ, thì các chấm vàng ấy nguyên đều là lạc ma áo chàng, không phải 1.000 thì cũng phải 900 trăm. Túng năm, tùm ba đại rác trong rừng cây sườn núi. Di tiểu Bảo giật mình, hỏi. Cái bọn lạc ma kia tới đây làm gì mà đông vậy? Trần Thông chỉ qua phía Tây nói. Mệt kìa cũng có. Di tiểu Bảo nhìn qua phía Tây, quả nhiên thấy hàng ngàn lạc ma, kẻ đứng người ngồi. Lúc này ánh mặt trời chiếu chênh chết từ Đông sang Tây. Nên nhìn rõ bạch quan lấp lánh, bọn lạc ma đều mang binh khí. Di tiểu Bảo càng sợ hãi nói. Bọn họ đeo binh khí, chẳng lẽ, chẳng lẽ... Rồi đưa mắt nhìn Trường Thông. Trường Thông chậm rãi gật đầu nói. Sư địa cũng đoán như vậy. Di tiểu Bảo nhìn qua phía bắc, phía đông, phía nào cũng có mấy trăm tên lạc ma. Lại chăm chú nhìn kỹ. Thấy trong đó có một số mặc áo vàng sẫm là thủ lĩnh của các đội. Di tiểu Bảo nói. Còn bà nó ít nhất cũng có 4-5 người. 125 tên thủ lĩnh, tất cả có 3.280 lạc ma. À, người giỏi thiệt nghe, đếm được rõ ràng như vậy. Làm sao bây giờ hả sư thúc? Di tiểu bảo không biết trả lời thế nào, gặp phải những việc khó giải quyết, bị đặt lừa người, bỏ chạy tháo thân. Là bản lĩnh cầm tay của y, nhưng hiện đối phương tụ tập hơn 3.000 người bao dây kính mít, rõ ràng đã có kế hoạch chu đáo. Làm sao đối phó thì y không có nửa điểm chủ ý, nghe trường thông hỏi cũng hỏi lại. Làm sao bây giờ hả sư thúc? Xem tình hình này thì dường như đối phương muốn bắt hành si đại sư chắc họ chờ đến tôi thì bốn phía cùng tấn công sao họ không có tấn công liền lạc ma chùa vàng trên núi cũ đại dẫn giao hảo với tăng lữ Thích thị chùa xanh chúng ta cái chùa xanh chúng ta chùaều sư đông trên núi có hàng chục chùa lớn bên ngoài cũng có hàng chục chùa lớn một lạc ma chùa vàng tùy bá đạo nhưng không dám coi thượng nếu tấn công 3 ngàyác các chùa xanh sẽ kéo tới tiếp diễn Vậy chúng ta lập tức phái người đi báo cho các trụ trị chùa xanh, xin họ phá nhiều tăng tích tới đây. Trời, trời ơi, chúng ta tự chiến với bọn Lạc mang trận. Nè, có câu nói gì nè, núi ngũ đài hòa thượng tụ hội sư chùa xanh đại chiến Lạc Ma. Tạch nhân các chùa xanh trên núi ngũ đài, 10 người có tới 8-9 không biết rõ công. Cho dù có biết thì công phu cũng rất tầm thường, chưa nghe nói có cao thủ nào. Vậy thì họ không chịu tới cứu diện à? Cũng không phải không ai tới cứu diện, chỉ sợ là chết ổn mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta đầu hàng luôn sao? Ý trước nay ý chí không kiên định, đánh không nổi là muốn đầu hàng, Trần Thông đáp. Chúng ta đầu hàng cũng không sao, nhưng hành suy đại sư ác sẽ bị họ bắt đi. Duy tiểu Bảo nghĩ thầm. Không biết quần tăng chùa Thiếu Lâm biết thân phận của hành sĩ đại sư chưa nữa? Nè, bọn họ kéo tới đông vậy để bắt hành suy đại sư, rốt lại nó có ý gì? Mấy tháng trước họ kéo tới đây lần. May được các bằng hữu tốt. Ha, dọa cho họ phải rút lui. Lần này kéo tới, nhưng số lại đông hơn nhiều. Nhất định hành suy đại sư là người có lai lịch lớn. Không phải liên quan tới sự hưng suy của võ lâm trùng nguyên. Thì liên quan rất lớn tới sự tranh chấp giữa hai phe chùa xanh chùa vàng. Nguyên do bên trong trần tâm sư huynh không nói tới. Suyên thúc đã không biết thì bọn ta cả không biết. Vì tế bảo nhớ tới trong người có ngự trác. Do chính tay hoàng đế viết, có thể điều động quan viên văn võ, liền nói. Hiện giờ tình thế nguy cấp, võ công của tăng chúng thiếu lầm tuy cao, nhưng ít người không địch nổi số đông. 37 hòa thượng làm sao chống lại hơn 3.000 lạc ma. hả Ta phải lập tức xuống núi cầu cứu. Chỉ e nước xa không cứu được lửa gần. Vậy thì chúng ta hộ tống hành si đại sư phá dây mà chạy. Xem ra cũng chỉ còn cách đó. 37 nhà sư thiếu lầm chúng ta thêm một tiểu động của sư thúc. Mà muốn chống lại hơn 3 ngàn lạc ma Thì nhất định không nổi Nhưng muốn theo chỗ hở xong ra Thì không phải là gì khó <cười> Chỉ sợ hành si, đại sư Và Ngọc Lâm đại sư, sư phụ ý không có chịu Họ nói sống chết đều như nhau Chốn hay không á, cũng không có gì phân biệt Vậy xin sư thúc khuyên họ một phen Thuyết phục hành si đại sư Thì còn có cách Còn muốn khuyên ông Ngọc Lâm lão hòa thượng Thì lão tử thì chịu thua Cái đó gọi là chuột muốn kéo rùa Nhưng không biết ngậm vào đâu Y nhìn xuống dưới, thấy từng toán từng toán lạc ma trải đá khắp nơi, Tự hồ quân ô hợp, chẳng có chương pháp gì cả, Nhưng lại bố trí rất hợp lý. Những nơi có đường lên xuống núi, thì số người rất đông, Thấy rõ là đúc trời sập tối, hơn 3.000 tên lạc ma này nhất tề tràn lên. Các hòa thượng trong chùa Thanh Lương chỉ còn cách la lớn, Đức Phật từ bi, nghĩ thầm. Lão tử làm hòa thượng làm cái gì? Nếu làm lạc ma thì bây giờ lại không hình ngoan đắc ý, chẳng cần lo lắng gì đâu. Chưa kể tới hàng ngày còn được ăn thịt chứ gái nữa. Vừa nghĩ tới chuyện chơi gái, đột nhiên trong đầu lên một tia sáng, nghĩ ra một kế. Nhưng lúc ấy không động thanh sắc, nói: "Thôi, ta phòng ngủ một giấc." Trình Thông rất ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn. Di Tiểu Bảo không đắn sỉ gì tới y, một mình xuống núi, về chùa vào phòng. Không bao lâu, bốn nhà sư Trường Tâm, Trường Quang, Trường Quang, Trường Thông cùng tới xin gặp. Di tiểu Bảo mời bốn người vào phòng, thấy họ đều có vẻ quan mang, liền dương giai ngáp một cái, lè nhè hỏi. Nè, các nghị có việc gì? Trừng Quang đáp. Là bọn lạc ma tập trung dưới núi, rõ ràng bất lợi cho bản tử, xin được nghe kế sách đối phó của phương trưởng Sư Thúc. Di tiểu Bảo đáp. Ta nghỉ suốt nửa ngày mà không có tìm ra cách gì hay, đành đi ngủ không chứ. Mọi người kiếp nạn khó tránh rồi, nghịch cảnh tới cứ thuận theo mà chịu, đau chém tới thì dương cổ mà chịu. Ngươi làm đau, ha, ta đưa cổ ra cho ngươi chém, xem đau có sắc không, chém có đứt không. Bọn ba người trường tâm biết y thuận miệng nói bừa, nhưng trường quang lại tin là thật, bèn nói. Xem ra gươm đau có bọn lạc mà rất sắc bén, còn chúng ta chắc không chịu nổi. Sự thúc cả xuất gia không tranh giành với đời, nghịch cảnh tới cứ thuận theo mà chịu thì cũng không sai. Nhưng đào chém tới mà chỉ dương cổ để chịu lại không có quá đáng. Ngày trước đạt ma tổ sư cũng không dạy người ta chỉ chịu chém không chống lại. Nếu không mọi người cũng không cần học gió nữa. Di Tiểu Bảo gật đầu nói. Vậy thì theo ý của Trần Quang Sư Điệt á. Ha, đào chém tới thì dương cổ mà chịu là không được ha. Trừng Quang đáp. À, không được. Nếu quyền đánh tới ngực chịu, chân đá tới bụng chịu thì còn được. Y nội công thăm hậu, đối phương quyền đấm chân đá, y cũng không cần đỡ gạt. Chỉ cần dẫn nội công là có thể hất quyền cướp của đối phương ra. Di Tiểu Bảo hỏi, Cái bọn lạc ma này nếu mang giới đao thiền trượng, có, có cách nào khuyên họ không có dùng binh khí được không? Trường Quang sửng sốt nói, Ê e là không dùng lý lẽ để khuyên vụ bọn lạc ma này được. Muốn họ bỏ binh khí không phải là việc một sớm một chiều mà được. Di Tiểu Bảo nói, Vậy thì khó rồi ha không biết bốn vị sư để có vụ kế gì không Trừng Tâm đáp hiện chỉ còn cách mọi người bảo vệ 3 vị Ngọc Lâm hành si hành niên nhân chỗ ở sông ra bọn họ chỉ cốt Bắc Hạn si đại sư đi còn các sư còn lại trong chùa không biết rõ công chắc họ không gia hại có được coi chúng ta đi thuyết phục 3 vị lão hòa thượng lần nữa đi y liền dẫn bốn nhà sư vào ngôi chùa nhỏ sao núi tiểu xa di vào báo Bọn Ngọc Lâm nghe nói sư Tân trụ trì tới liền ra cửa đón. Vừa gặp nhau Ngọc Lâm, Hành Si, Hành Điên đều rất kinh ngạc. Ba người nghe nói hối minh thiền sư Tân trụ trì là sư đệ của hối thông phương trượng chùa Thiếu Lâm, là một vị cao tăng còn rất trẻ tuổi, nhưng không ngờ lại là y. Ngọc Lâm và Hành Si lập tức hiểu ra, đây là sự sắp xếp của hoàng đế để bảo vệ phụ thân. Quy củ nhà Phật rất nghiêm ngặt, trụ trì là chủ nhân trong chùa. Bọn Ngọc Lâm phải theo lễ ra mắt Di Tiểu Bảo kính cận đáp lễ rồi cùng vào thiền phòng Ngọc Lâm mời Y ngồi vào bồ đoàn ở giữa Những người khác đứng hầu hai bên Di Tiểu Bảo trong lòng khoang khoái, tự nhủ Lão tử chém chạy ngồi giữa Lão hoàng gia đứng hầu bên Cho dù Tiểu Hoàng đế cũng không ai phong vậy nghen Y cố nhịn cười nói à, Mời Ngọc Lâm đại sư và hành sĩ đại sư an tỏa Ngọc Lâm và hành si cùng ngồi xuống. Ngọc Lâm nói, Phương trường đại sư tới chủ trì chùa Thanh Lương, bọn Tiểu Tăng chưa tới thàm bái, lại phiền đại giá Phương trưởng tới đây, vô cùng hay đây. Ai nói vậy làm gì? Tiểu Nạp biết ba vị không thích người ngoài tới quấy rầy, nên trước nay không có tới thăm các vị. Nếu không phải hôm nay có chuyện trọng đại, thì Tiểu Nạp cũng không có tới. Y thấy các hòa thượng già, thường khiêm tốn tự xưng là lão Nạp, Nghĩ mình còn nhỏ tuổi, bèn tự xưng là tiểu nạp. Chúng tăng tưởng y lập dị bị đặt ra kiểu xưng hô này, bất giác cười thầm. Ngọc Lâm nói, dạ, nhưng không hỏi là chuyện trọng đại gì. Di Tiểu Bảo nói, Trường Quang Sư Điệt, mời Sư Điệt nói cho ba dị nghe. Ngọc Lâm biết pháp hiệu của Tân trụ trì là Hối Minh, cũng biết ở chùa Thiếu Lâm, hàng chữ Hối còn cao hơn hàng chữ Trường Một bậc Nhưng khi thấy Tiểu Hòa Thượng mồm mét trơn tuột này gọi một vị lão tăng nghiêm trang hiền từ, vốn là trụ trì bản tự là sư điệt, thì trong lòng không khỏi sửng sốt. Trường Quang kính cẩn dân dạ, nói rõ tình hình mấy ngàn lạc ma bao dây dày đặc quanh chùa. Ngọc Lâm nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mở mắt ra hỏi. Xin hỏi phương trưởng đại sư đối phó như thế nào? Di Tiểu Bảo đáp. Cái bọn lạc ma này kẻ ngồi người đứng quanh chùa chỉ là ngắm cảnh không có gì khác. Ở đây phong cảnh thanh nhã thôi, họ tới du sơ ngoạn thủy cũng là chuyện thường. Hành điên không nén được liền lên tiếng. Nếu thưởng ngoạn phong cảnh, thì đã chẳng bao dây chùa hàng mấy giờ liền mà chưa đi. Nhất định là chúng muốn bắt hành si siêu huynh rồi. Vì Tiểu Bảo nói, Tiểu Nạp nghĩ chùa xanh chùa vàng trong thiên hạ đều là đệ tử thích ca giúp Phật quả. Ai, nếu họ muốn mời hành si đại sư đi, cũng mắc vì hâm mộ Phật Pháp sâu trọng của ba vị đại sứ... Mời các chị tới các chùa Lạc Ma giảng kinh thuyết Pháp. Biết đâu các Lạc Ma ngưỡng mộ Phật Pháp trung thổ chúng ta. Lại không làm Lạc Ma nữa sao? Hey, đổi làm hòa thượng. Đó cũng là cơ duyên rất là tốt. Hành điên lắc đầu lia lia. Không cho là đúng. Nói. Chưa chắc, chưa chắc. Trừng Quang nói. Phương trượng sườn thúc. Vậy tại sao họ còn đem theo binh khí? Vì tiểu bảo chấp tay đáp. Họ mang theo thiền trượng giới đao. Phí thế hung hăng cũng là... Có thể muốn chặt đầu tăng lưỡi trong bản tự Phật nói, ta không vào địa ngục, thì ai chịu vào địa ngục? Vì vậy chúng ta thấy đau chém tới, cũng cứ đưa cái cổ ra mà chịu. Cái đó gọi là, ta không chịu để người khác chặt đầu. Thì ai chịu để người khác chặt đầu? Không sinh, không diệt, không nho, không sạch. Có sinh thì có diệt, có đầu thì có chém. Nhà Phật có ba đức là đại định, đại trí đại bi. Bọn lạc ma cầm đau tới đây, chúng ta vẫn không nghe, không thấy, không nhìn, không biết. Đó là đại định, họ dơ đau chém xuống, chúng ta coi đau của họ, tức là không, không tức là đau, đó là đại trí. Từng đau, từng đau chém cái đầu trọc của chúng ta rơi xuống đất, mọi người, ô oh, hơ, oh, thương thầy đó là đại bi. Y ở trong chùa lâu ngày, đã nghe nhiều từ ngữ trong kinh Phật, bèn thuận miệng nói nhăn nói cùi một tràng, Trường Quang dội xem vào. À, Phương trưởng sư Thúc và ở cái chữ bi trong đại bi này, e rằng là bi trong từ bi. Chứ không phải là bi trong bi ai à sư thúc. Di tiểu Bảo mỉm cười đáp. Đại sư Điệt nói vậy cũng cũng đúng. Nghĩ Đức Phật ta cắt thịt mình nuôi chim ưng, xả thân nuôi cọp. Quả là đại từ đại bi cùng cực. Cái bọn lạc ma này tuy thương dữ, nhưng vẫn chưa bằng ác ưng mảnh hổ. Chúng ta xả thân để thỏa mãn họ cũng là tấm lòng đại từ đại bi vậy. Trường Quang chấp tay đáp. sự thúc thông tuệ phi thường khiến người ta phải khâm phục. Di tiểu Bảo lại nói. Hôm trước Ngọc Lâm Đại Sư đã dạy kẻ xuất gia không tranh giành với đời, nghịch cảnh tới cứ thuận theo mà chịu. Nếu quả chùa Thanh Lương phải gặp tai quả thì đó là kiếp nạn khó tránh. Chúng ta cùng viên tịch với đau của bọn lạc ma, cùng về thế giới cực lạc Tây Phương, dọc đường rất là áo nhiệt, kể đó cũng thú vị. Quần tăng ngỡ mặt nhìn nhau, đều nghĩ lời di Tiểu Bảo tuy có vẻ có lý, nhưng thật ra quá mức hũ lậu, e rằng đã hiểu sai Phật Pháp. Trừng Tâm và Trừng Thông lại cảm thấy lý thuyết của Duy Tiểu Bảo không hợp với chí nguyện thường ngày của Y. Đoán là Y cố ý đưa ra phản thuyết để khích Ngọc Lâm và Hành Si phải tự nói ra lời cầu cứu. Chỉ có Trừng Quang không hề nghi ngờ, Quang Hỷ tán thưởng. Chúng Tăng im lặng hồi lâu, đột nhiên hành điên lớn tiếng nói. Sư phụ đã nói, bọn lạc ma Tây Tạng muốn bắt Hành Si Sư Quynh đi, tức là muốn gia hại muôn dân để chiếm thế giới hoa lợi của chúng ta. Chúng ta sống thay chết không hề gì. Những hàng ngàn hàng dạng bá tính đều bị chúng khinh rẻ hạ hiếp Chẳng phải là tội nghiệp rất lớn sao Sư phụ còn nói Chúng ta quyết không để chúng làm can là bậy Vì tiểu bảo ngợt đầu đáp Nè, sư huynh nói rất có lý So với ý kiến của tiểu nạp còn cao hơn bật Nhưng hiện thế lực của bọn lạc ma nó lớn quá Chỉ sợ chúng ta ít người không có địch nổi số đông Chúng ta bảo vệ sư phụ và sư huynh xông ra Chắc bọn lạc ma độc ác không căng cản được Chỉ sợ một khi xảy ra tranh đấu Ác không tránh khỏi tổn thương Tới tính mạng của bọn lạc ma A-di-đà Phật Nhà Phật có đức hiếu sinh Với một mẹ người hơn say bảy cấp phù đồ Giết một mẹ người bằng phá Tám ngôi bảo tháp Trong các giới luật của nhà Phật Thì giới sát làm đầu Như vậy sao tốt được Đây là chúng tôi giết người Còn chúng ta là bất đắc dĩ Nếu không phải giết người dĩ nhiên càng tốt Sao cũng không thể dương mặt chịu chết được Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân Sư thiếu lâm trừng giác đi mau vào Nói Bấm phương trưởng xin thúc vừa rồi bọn lạc mái ở dưới chân núi ào lên Tới gần 100 trường thì dừng lại Tại sao lên đoạn rồi dừng lại Hay họ được đức Phật cảm quá à ta Này ý hối hận Hiểu ra bể khổ mênh mông quay đầu là bờ Hành viên lớn tiếng Chờ trời tối, mới ô ạt xuống lên. Nguyên ngày trước y là đại tướng trong đạo chánh Hoàng Kỳ Sau khi vào cửa quan trải qua trăm trận Nên hiểu sâu về việc hành binh chiến đấu sao làm tổng quản ngữ tiền thị vệ của hoàng đế thuận trị Di Tử Bảo nói Để họ vào tới đại hùng bảo điện trong bản tự Nhìn thấy tượng Phật tướng Mạo Trang nghiêm ác xe kìm ngựa Kìm ngựa trên cái gì đó sâu cũng chưa biết chừng Hành điên tức giận nói. Vì tiếu phương trưởng cười thật là hồ... hồ. <cười> Không hiểu gì hết. Y dốn toan nói thật là hồ đồ. Nhưng nghĩ tới, nói như vậy là vô lễ với phương trưởng. Lời nói ra tới miệng, đột nhiên kìm ngựa trên bờ dược sâu. Ngọc Lâm nãy giờ vẫn im lặng nghe, mọi người tranh biện. Thấy hành điên tráng nổi gân xanh, càng lúc càng to tiếng, liền mỉm cười nói. Hành điên, chính cười với thật hồ đồ. Còn phương trưởng đại sư trí tuệ hơn người, trong lòng đã có chủ kiến, Hà tất người phải lo thay. Hành điên ngơ ngác nói. À, à, thế ra phương trưởng đại sư đã có diệu kế. Với tiểu bảo mặt mũi nhằn nhỏ nói. Tiểu nạp thì chẳng có diệu kế gì đâu, chỉ có 36 kế chạy là thưởng sách. Các vị đều nói phá vòng dây xong ra là tốt. Vậy thì chúng ta cứ làm vậy đi, chẳng qua là do tình thế bắt buộc, nhưng tuyệt đối không được đá thương quá nhiều người. Bọn hành điên trừng tâm đều khen phải, Di Tiểu Bảo nói tiếp. Đã thế, chúng ta mau thu xếp đồ đạc, chờ khi trời tối. Họ chưa kịp động thủ, chúng ta xông ra chạy về phía đông tới huyện Phụ Bình. Bọn lạc ma này dù hung ác hơn cũng không dám tiến đánh quyện thành. Hứng? Bọn hành điên đều khen phải, hành si chợt nói. Tâm thần của ta thật là bức tường, lần trước đã vì ta, mà làm chết không ít người. dục lần này có thoát được tai ách, họ cũng chẳng chịu thôi Tạo thêm xác nghiệp Rốt lại không bao giờ kết thúc Hành điên nói Sư huynh Bộ lạc ma ác kia Là muốn bắt cóc người đi Tàn hại bá tính thiên hạ hà. Hành si thở dài nói Ta là mầm quả ở thế gian Chờ họ tới đây Ta sẽ tự thiêu trước mặt mọi người Để từ nay họ tự bỏ ý đồ ấy là được Quang Quang, quang, quang Không phải Sư huynh Ngàn dạng lần không nên làm như vậy Để tiểu đệ tự thiêu thay cho ngươi là được Ngươi tự thiêu thay ta Liệu có ích gì Họ chỉ muốn bắt ta để uy hiếp mà thôi Quần Tăng im lặng một lúc Ngọc Lâm nói Thiên tai, thiên tai Hành si đã giác ngộ đại đạo Đo mới đung với chân nghĩa lời Phật nói Ta không vào đế ngục Thì còn ai vào Vì tiểu bảo chửi thầm Sao giữ cái lão hòa thư, ghi nói là chân nghĩa, nhưng ta nói là giả nghĩa kìa. Ngọc Lâm lại nói, Chờ bọn lạc ma tới, lão nạp và hành si sẽ tự thiêu. Phương trượng đại sư và các vị sư huynh được cản trở. Vì tiểu bảo và chúng ta ngớ mặt nhìn nhau, đều thấy quảng sợ. Hành si thông thả nói, Ngày trước đến cướp thành, cướp đất, trong họ làm thang. Thiếu tăng vô muôn trách, cục không đệt được tội lỗi. Hôm nay được xá thân vì lê chân, cũng chỉ là đệt buộc được một trong muôn phần ác nghiệp đã gây ra trước kia mà thôi. Nếu lại vì thiếu tăng mà tranh đấu không ngớt, làm hại mã người thì tội nghiệp của ta càng nặng thêm. Y ta quyết: "Mong các vị hộ trì thành toàn muôn nhân duyên này. Nếu có thể nhờ thế mà cảm hóa được các vị lạc ma bỏ ác theo thiện." Đây lại càng là một việc hay. Nói xong, y đứng dậy chắp tay, con người hướng về phía Di Tiểu Bảo và năm nhà sư Thiếu Lâm. Bọn trường tâm thấy hành si tỏ vẻ kiên quyết, không biết nói gì, đành cáo từ, lui về điện văn thù. Di Tiểu Bảo gọi cả 36 nhà sư Thiếu Lâm, nói cho họ biết chuyện. Chúng tăng đều nói hai vị đại sư muốn tự thiêu để tiêu trừ quan nghiệp, thì ngàn dạng lần không được. Lúc xảy ra chuyện chỉ còn cách dùng sức mạnh ngăn cản. Di Tiểu Bảo hỏi. Mọi người đều muốn bảo vệ sự an toàn của ba vị đại sư phải không? Chúng đang đồng thanh đáp phải. Di Tiểu Bảo nói. Vậy thì cũng không khó lắm. Mọi người hãy nghe lời ta. 36 người các ngươi cùng sông ra, cùng đánh về phía đông, làm như phá dòng dây xuống núi. Nhưng khó thành công, lại lưu trở về. Có điều kiện, tay dắt dây bắt lấy 4-50 tên lạc ma. Trừng Tâm hỏi. Ý phương trượng là muốn bắt số lạc ma đó làm con tin Khiến họ không dám khinh suốt giọng động phải không? Nếu vậy thì bắt giữ lạc ma có địa vị càng cao càng tốt. Muốn bắt cái bọn lạc ma e không dễ, Nhưng khỏi sát thương nhân mạng, Chúng ta chỉ cần bắt mấy chục tên tiểu lạc ma là được. Chúng ta không hiểu ý y, Nhưng phương trưởng đã ra lệnh, Đều phải tuân theo, liền đi ra khỏi chùa. Trong khoảnh khắc ở sườn núi, Đã nghe tiếng la ó ẩm ỉ. Vì tiểu bảo đứng trên lầu chuông, Nhìn thấy rõ 36 nhà sư thiếu lâm, Xông vào đám lạc ma, ánh đào chớp lên, bắt đầu đánh nhau. 36 nhà sư này đều là cao thủ trong chùa Thiếu Lâm. Dĩ nhiên bọn lạc ma bình thường không phải là địch thủ. Xông ra được vài mươi trượng, thì bọn lạc ma chặn đường càng đông. Bọn trường tâm tay đánh chân đá, trưởng phóng chỉ điểm, chớp mắt đã đánh ngã mấy chục tên, Trừng tâm lớn tiếng hô. Địch nhân thế lớn, chúng ta không thể xông ra ngoài. Đạm rút về chùa rồi tiếp. Nội lực của y rất thâm hậu, tiếng hô truyền đi rất xa, vang cả sơn cốc. Trừng Thông cũng kêu lên: "Không xong ra được làm sao bây giờ?" Trường tâm lớn tiếng đáp: "Mọi người bắt một số tên Lạt Ma cho họ có chỗ úy ký không dám giết người bừa bãi nữa." Chúng tăng, người hai Tây bắt hai tên Lạt Ma, người vai một tên quay trở về chùa. Trừng Tâm và Trừng Quang đi sau cùng, lại điểm ngã mấy tên Lạt Ma nữa. Bỗng nghe trong bọn lạc ma ở phía sau, có tên dùng tiếng tạng, truyền lệnh cho đồng bọn chửi mắng ẩm ỉ, nhưng không đuổi theo. Di Tiểu Bảo cười hì hì ra cổng tiếp, đếm thấy bắt được tất cả 47 tên lạc ma, vào tới điện dân thù, Di Tiểu Bảo nói, Lột hết quần áo của bọn đầy tớ rồi này, điểm vào 18 quyệt đạo trên người từng tên, tôi nhốt vào kho củi vừa xong. Chúng tăng đều cảm thấy pháp vụ của phương trượng cao thâm khôn lường, Lập tức lột trần trường 47 tên lạc ma Điểm quyệt rồi nhốt vào trong kho củi Di Tiểu Bảo chắp tay lại nói Sắc tướng ở thế gian đều là không hết Không ngươi không ta Không hòa thượng không lạc ma Không tức là sắc Sắc tức là không Hòa thượng tức là lạc ma Lạc ma tức là hòa thượng Mọi người hay cởi áo cà xa ra Mặc áo lạc ma vào. Chúng tăng rất ngạc nhiên, đều ngớ mặt nhìn nhau. Di Tiểu Bảo lớn tiếng gọi. Sông Di, người lại đây, giúp ta giả làm thứ lạc ma. Sông Di vẫn chờ ở ngoài điện, nghe Di Tiểu Bảo gọi lập tức chạy vào, nàng nhặt tấm áo nhỏ nhất, giúp y mặc vào. Di Tiểu Bảo vừa nhỏ vừa thấp, mặc vào vẫn quá dài rộng, liền rút chủ thủ ra, sén bớt gấu áo và tay áo, thắt đai lưng cũng tạm gọn. Đội mũ lạc ma lên đầu, rõ ràng là một tiểu lạc ma, y nói với sông Nhi. Ngươi cũng cải trang là một tiểu lạc ma đi. Trường Quang liền hỏi. Sự thúc đổi sang mặt áo sắc phục lạc ma là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta chịu đầu hàng lạc ma quy thuận hoàng giáo sao? Di tiểu Bảo đáp. Không phải, mọi người cải trang thành lạc ma kéo vào chùa nhỏ ở sau núi á, bắt ba vị hòa thượng Ngọc Lâm hành xi hành điên, điểm vào quyệt tạo của họ, mặc quần áo lạc ma vào cho họ. Trường Thông nghe tới đây vỗ tay cười reo. Diệu kế, diệu kế, chúng ta biến thành mấy mươi tên lạc ma giả, chờ đêm đến xuống núi sông ra, như vậy bọn lạc ma khó phân biệt thật giả, khó mà ngăn chặn được. Chúng tăng đều khen phải, mặt mày rạng rỡ, dĩ nhiên họ không biết diệu kế này của Di Tử Bảo chẳng qua bắt chước lần trước, đóng giả kỹ nữ mà thoát đại nạn. Trừng tâm nói, Chuyện thế này xong ra thì không cần phải sát hại nhiều người. Thật là thương sách. Trường Quang ngừng ngừ nói. Có điều chúng ta mạo phạm ba vị đại sư thì không khỏi có chỗ bất kính. Di tiểu Bảo nói. A Di Đà Phật cứu mạng ba người còn hơn xây 21 cấp phù đồ. Mạo phạm nó điêu nhỏ. Còn hơn cái họ lửa nóng đốt mình. Trường Quang nói. Sự thúc nói rất đúng. Lúc ấy chúng tăng cùng cởi hết áo cà sa, mặc áo lạc ma vào. Chúng tăng bình sinh nghiêm thủ giới luật. Đường Hoàng trang trọng, nhưng lúc ấy theo Di tiểu Bảo làm chuyện như đùa giỡn, thấy mặc quần áo lạc ma vào thành ra hình dáng cổ quái lạ lẫm, ai cũng bật cười. Di tiểu Bảo nói, Các vị mang theo áo cà xa bên mình, để sau khi thoát nạn thì thay vào, xuống tới dưới núi, nếu ai bị lạc á, thì tìm đến chùa Cát Tường ở huyện Phù Bình để gặp mặt nghe không? Y lại sai song nhi thu nhặt tiền bạc cùng những thứ cần dùng gói thành một bọc đeo lên dai. Chờ đến sổng tối, Di Tiểu Bảo ra lệnh. Mọi người lấy tàn hương, bụi đất, thỏa lên mặt. Mỗi người xách một thùng nước, tổng thủ thôi. Chúng ta nghe thắp pháp dụ, đều rất vui mừng. Lập tức, dân lệnh, bôi mặt, xách nước, cầm binh khí, chạy ra sau núi, tới ngoài ngôi chùa nhỏ. Chúng ta la ó, sông giàu. Ba vị đại sư Ngọc Lâm, Hành Si, Hành Điên, Quyết Ý, Tự Thiêu, đã chuẩn bị một đống củi to trong diện, tấm gội sông Hương. Chỉ chờ bọn lạc ma tấn công vào là nói rõ dụng ý tự thiêu đồi châm lửa. Nào ngờ bọn lạc ma nói tới là tới. Trước đó không có dấu hiệu gì báo trước. Đến khi nghe tiếng hồ quán, ô lý ô lỗ, qua sai, qua sai. Nghe như tiếng tạng nhưng không phải tiếng tạng ầm lên. Thì mấy mươi tên lạc ma đã xông vào chùa. Ngọc Lâm giống giạc nói. Các gì? Chờ một lát. Lão nạp có mấy lời? Đột nhiên một thùng nước lạnh hất lên. Kế đó mấy mươi thùng nước lạnh tới tấp hất vào ba người, hành động đột ngột như sét đánh không kịp bưng tai, đừng nói ba người không kịp châm lửa tự thiêu mà dù đã châm lửa cũng tắt ngấm. Song tung người giọt tới, điểm hành điên hành si không biết võ công, còn Ngọc Lâm bản lĩnh cao cường nhưng không kháng cự. Trong lúc hỗn loạn cũng bị điểm quyệt. Chúng tăng vỗ vàng cởi áo cà sa của ba người, mặc áo Lạt ma vào. Di tiểu bảo định nói gì đó, Nhân sợ Ngọc Lâm nhận ra giọng đành im lặng, chúng môi ra hiệu cho Song Nhi châm lửa vào đống củi khô. Di Tiểu Bảo thấy ngọn hoàng kim chữ của hành điên trong góc điện, định nhặt lên đem đi, không ngờ ngọn hoàng kim chữ quá nặng, y không nhấc nổi, trừng không liền cầm lên. Di Tiểu Bảo nhảy tay một cái, chúng tăng ôm ba vị đại sư xông ra phía đông. Giờ chạy được mấy chục trượng đã thấy khói lửa trong chùa bốc cao nghi ngút. Nguyên đống củi này đã rưới dầu thơm nên lửa bén rất nhanh. Bọn lạc ma ở sườn núi thấy khói lửa ngút trời đều lớn tiếng la quảng, bốn bề nhốn nháo. Bọn thủ lĩnh lạc ma liền phái người đi cứu quả. Dưới ánh lửa, họ thấy bọn Di Tiểu Bảo đều tưởng là người mình, lại đang lúc hỗn loạn, ai mà tới hỏi hang cản trở. Chúng tăng xuống tới chân núi đã cách xa bọn lạc ma phía sau, quay nhìn lên núi, thấy ánh lửa rực trời. Ngôi chùa nhỏ đã cháy tới nóc, Trừng Không nói. Chùa nhỏ cháy rồi mà bọn chúng lại không tìm thấy hành sư Đại sư, Ác sẽ cho là đại sư đã chết thiêu trong chùa, từ nay hết mong mỏi sẽ không tới quấy nhiễu nữa, cũng là việc hay. Trừng Quang gật đầu nói, "Sư đệ nói có lý." Di tiểu bảo sai Trừng Quang giải quyết cho bọn hành sư, nói, "Tiểu tăng rất tội, xin miễn trách." Bọn hành sư vừa rồi bị điểm quyệt đạo không cử động được, nhưng vẫn nghe thấy được như thường. Qua tình hình hiểu ngay là các tăng lữ Thiếu Lâm tìm cách cứu mình, Hành điên vui mừng kêu lên. Dịu kế thật là kế, chúng ta trốn ra rất dễ dàng. Phương trưởng đại sư, đại sư đã cứu tính mạng của bọn tiểu tăng, Tà hơn vẫn chưa đủ, đâu còn dám trách phương trưởng. Hành si quyết tự thiêu để tiêu giải nghiệp chướng, Hành điên dốc lòng trung thành hy sinh theo chúa, nhưng thật ra trong lòng không muốn chết. Bây giờ thoát khỏi đại nạn, dĩ nhiên vui mừng cực độ. Hành si mỉm cười nói. Không đã thương người nào, mà quá giải được nạn này thật là đáng quý. Chợt trên đường sơn đạo trước mặt có tiếng bước chân dồn dập. Một toán người rất đông ào ào chạy tới. Trừng Thông nói. sự Thúc, một toán rất đông lạc ma đang sông tới. Di Tiểu Bảo nói. Chúng ta sông lên trước, cứ hô kỳ lý hồ cô lô, một chàng. Gặp mặt họ cứ tươi cười Chỉ chỉ lên núi tuyệt đối không được trọng thủ với họ Quần tăng nhất tề dân dạ Cả hành si Ngọc Lâm cũng đều gật đầu Như tiểu bảo trong lòng khoan khoái Lão hoàng gia phải lệnh mình Sư phụ lão hoàng gia phải, phải tương lệnh mình Quần tăng để hành si đi giữa Theo đường lớn chạy đi Bạn thân mến, bước kế tiếp đoàn người chùa Thanh Lượng sẽ thực hiện việc gì? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần đọc truyện này vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.